Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Sáng sớm, con gà trống trong viện đã ưỡn ngực gáy lên một tràng rõ to hùng dũng Càng đến gần thì tiếng kêu càng trở nên lớn hơn Nhưng quả thực không phải là tiếng gáy mà hẳn là tiếng cười như điên mới đúng Do anh thừa phong mở mắt ra từ trên giường nhảy dựng lên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 Đối với Linh Văn và Quán Linh hắn có một cảm giác như mê luyến. Cho nên mới khẩn cấp muốn nhìn khi bộ khô giáp này được Quán Linh thành công thì sẽ sinh ra kỳ tích cỡ nào. Thừa Phong Sư Huyên, ngươi lại muốn lên núi đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vọng tới. Do anh Thừa Phong ngoảnh đầu thì thấy một thiếu niên hơi lớn tuổi hơn đang cười hiếp mắt nhìn mình. Thiếu niên này trạc 17-18 tuổi.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 Hắn mơ hồ cảm thấy thiếu niên này này hiện giờ có phần không giống trước kia. Nếu là lúc trước do anh Thừa Phong không vừa mắc gã thì căn bản sẽ không màn tới. Nhưng hôm nay khí độ lẫn giọng điệu của hắn chợt xảy ra biến hóa vi diệu. Phản phức bày ra bộ dạng của một vị sư huynh thực thụ. Khẽ nhếch môi, cổ liêu thầm nghĩ rõ là không có thực lực lại còn muốn tạo ra điều bộ sư huynh cái gì.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 không chỉ lộ ra sự chờ mong khiến gã trương hưởng mà hơn nữa lại còn mơ hồ bị ngẹn một đống lửa giận không cách nào phát tiết dĩ nhiên coi như lá gan cổ liêu có lớn gấp 10 lần thì cũng không dám xuất thủ với doanh thừa phong con ngươi đảo một vòng hắn cười hăng hắc rồi nói thừa phong sư huynh ngươi đã nhiều lần không tham gia rồi sư phụ và các vị sư huynh để rất nhung nhớ ngươi đó không bằng Hôm nay đến xem một chút đi. Do anh thừa phong trầm ngâm chốt lát, rốt cuộc cũng đáp cũng tốt. Không để cho mọi người thất vọng được, ta đến một chút xem sao. Cổ liêu thầm mừng rỡ tự nhủ lòng nếu ngươi đã chịu tham gia vậy là không thể tốt hơn. Hực ở trận tranh tài ta nhất định phải cho ngươi biết ai mới là sư huynh thật sự. Do anh thừa phong xoay người rồi cùng cổ liêu tiến vào bên trong một khoảng sân rộng. Tam hạt thôn có hơn trăm hộ gia đình. Mặc dù không phồn hoa như bàn lông trấn nhưng cũng là một thôn lớn đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng qua gia đình hiển quý nhất thì chính là do anh ra thì không thể nghi ngờ. Đặc biệt là do lợi đức lại là đệ tử nhập môn của khí tạo tôn nên uy danh càng lan xa. Có thể chiếm một biệt viện lớn nhất trong thôn tự nhiên chẳng có gì lạ.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 Doanh Hải Đào gật đầu tỏ ý đã hiểu Đang định nói tiếp nhưng lại chợt nghe một tiếng bước chân quen thuộc vang lên Mọi người đồng loạt nghiêm mặt cùng quay đầu nhìn lại Doanh Lợi Đức đang thẳng nhiên đi tới Bái kiến sư phụ Mọi người đồng loạt khom người hành lễ Cho dù là huynh đệ Doanh Hải Đào cũng phải gọi là sư phụ U, Vinh, Quy, Quy, Mơ Doanh Lợi Đức gật nhẹ đầu